Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Diệp Thanh Vân ngơ ngẩn nhìn Bạch Tử Cống ai Tôi mà lại lừa anh sao Bạch Tử Cống nói Lấy từ trong tối ra một cái la bàn chờ hết, mọi người bình tĩnh Tôi sẽ lần theo hồn phách Của Văn Dĩnh Sau đó còn phải cần đến anh hỗ trợ đó Nhưng anh nhớ Đừng có cầm chân tôi Nghe được lời Bạch Tử Cống nói Diệp Thanh Vân hai mắt khôi phục lại thần thái. Được rồi, cậu yên tâm, cần gì cứ nói. Bạch Tử Cống đi đến bên mép giường. Liền lấy cây kim, chọc ngón tay giữa của Diệp Văn Dĩnh, lấy ra một chút máu. Bôi cùng với hỗn hợp chu sa, viết sinh thần bát tự của nàng lên trên mặt sau của cái la bàn. Lại lấy thêm một chương dẫn hồn phù kẹp ở trên đầu ngón tay. Chỉ thẳng vào trên la bàn, niệm chú ngữ. lắc lừ dù hồn. Cư chú bảo tồn, ngô phụng thái thượng lão quân, cấp cấp như lệnh, sắc. Dẫn hồn phù tự thiêu đốt, một làn khói lại từ từ bay ra. Kim đồng hồ của lao bàn điên cuồng quay tít thò lò, cuối cùng chỉ thẳng về một bên, là hướng tây bắc. Bạch tử cống vừa thấy, vội vàng lấy chu sa bút lông thu lại, cho vào trong ba lô, đeo lên lưng, quay sang Diệp Thanh Vân. Lão Diệp, mang văn dĩnh. Chúng ta đi. Ờ, được, được. Diệp Thanh Vân cũng không có hỏi nhiều. Mang thêm cả súng, không nói hai lời, bế Diệp Văn Dĩnh ra ngoài. Thời điểm Bạch Tử Cống chuẩn bị ra cửa, Lão Diệp từ đằng sau nói. À, Bạch Đạo Trưởng, à, tôi cảm ơn cậu. Nhưng cậu nhất định là phải mang Tiểu Dĩnh cứu về đó. Diệp Cục Trưởng, ông yên tâm. Sau khi về, tôi sẽ trả lại cháu gái hoàn chỉnh cho ông. Nói xong, Bạch Tử Cống liền ra cửa. Sau khi đặt Diệp Văn Dĩnh đàng hoàng lên xe, Diệp Thanh Vân liền lái xe chạy thẳng về hướng Tây Bắc. Chiếc xe lao ầm ầm ra khỏi nội thành. Diệp Thanh Vân vừa lái xe vừa hỏi. Lão Bạch, tình hình thế nào? Có còn xa không? Cái này tôi cũng không rõ lắm. Anh cứ tiếp tục đi đi. Bạch Tử Cống mồm nói mắt nhìn la bàn. Lại qua hơn 10 phút, hắn bỗng nhiên quát. Lão Diệp mau dừng xe. Diệp Thanh Vân giẫm chặt chân phanh. Tìm được rồi sao? Nhìn lên kim đồng hồ la bàn chỉ ra phía đối diện cửa sổ xe, ngẩng lên nhìn thì là một tòa núi cao. Bạch Tử Công nói: "Tìm được rồi. Hai hồn sáo phách của nàng ở ngọn núi trước mặt." Hai người xuống xe, Diệp Thanh Vân nhìn ngọn núi, dường như nhớ tới cái gì, sắc mặt tái mét. "Này, đây là Tây Sơn. Tây Sơn" Thì sao Bạch Tử Cống hỏi Nhìn phản ứng của Diệp Thanh Vân Dường như Tây Sơn này có chút không đơn giản Ở trên núi Tây Sơn này Có một bãi tha ma Có lời đồn là ở đây có quỷ Đầu tiên tôi cũng chẳng tin vào yêu ma quỷ quái đâu Nhưng mà từ lúc gặp cậu Diệp Thanh Vân nói Nhìn Bạch Tử Cống Bạch Tử Cống lập tức minh bạch ý trong lời của hắn Nói cách khác là trên ngọn núi này có quỷ Không sai Diệp Thanh Vân nói Vậy thì có cái quái gì mà lo Hiện tại là ban ngày ban mặt Quỷ cũng phải trốn Không có gì đáng sợ Hơn nữa có tôi ở đây rồi Tôi xem Con quỷ nào không có mắt Dám động vào chúng ta Vậy thì Vậy thì đi thôi Con phải tìm hồn phách của em gái tôi đó Bạch Tử Cống cầm la bàn đi trước dẫn đường Diệp Thanh Vân cõng Diệp Vân dính ở đằng sau Hai người chậm rãi lên núi. Thời điểm bọn họ lên núi Ở trong bãi tha ma giữa sườn núi vang lên tiếng chuông thanh thúy leng ca leng keng bấy giờ người đàn ông mặc áo choàng đã sắp xếp xong các thứ cầm lấy lục lạc không ngừng đung đưa hột vạch này làm sao lại có sao động không lẽ là thân thể của nàng đang ở gần đây nghĩ đến sắc mặt của hắn một trận âm trầm tới nhanh thật, vốn tưởng rằng phải đợi đến chiều mới tới, không nghĩ đến, không được, ta phải tăng tốc độ. Trước hết chặt đứt liên hệ với người. Nói xong, hắn cắt ngón tay giữa, đem máu bôi lên trên cái chuông, trong miệng lẩm nhẩm chú ngữ, cuối cùng quát lên một tiếng, phong một cái. Ngay tức khắc, ở trên cái chuông, vết máu đỏ rực lóe lên, ngăn cách hồn phách của Diệp Văn Dĩnh liên hệ với ngoại giới, cái chuông không ngừng đung đung đưa, bỗng dừng cũng yên lặng lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.